nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 6 Ngày thứ bảy trong tuần Đơn vị nhận được tin có gạo Mọi người ai cũng hân hoan, nói đúng hơn, tin có gạo làm chúng tôi sướng đến rơn người. Có lẽ còn sướng hơn, háo hức hơn người chúng số độc đắc hiện nay. Tiểu đội cử chiến sĩ thất thểu theo giao liên đi tới kho nhận gạo. Quá đói, nhưng tối đó tiểu đội tổ chức cơm cho anh em ăn từ ít đến nhiều sợ bội thực mặc dầu sức khỏe chưa thực sự hồi phục phía trước đang cần quân mặt khác bãi khách cũng cần giải tỏa sáng sớm ngày mai đơn vị tiếp tục lên đường đường giao liên phía cuối hạ lào thoải dần về hướng nam bộ đội hành quân đỡ tốn sức lực xuyên qua nhiều cánh rừng rậm chúng tôi đứng sững lại khi bắt gặp trên đầu một khoảng trống ước chừng đường kính mười lăm mét mấy tháng trời lầm lũi trong rừng sâu bây giờ chúng tôi mới có dịp nhìn bầu trời cao xanh vời vợi lãng đãng những áng mây màu lông ngỗng bay qua mây ơi hãy bay về phương bắc báo tin cho hậu phương yêu dấu dù đói dù khổ nhưng đoàn hai nghìn một mươi b sắp đến địa bàn chiến đấu lãnh đạo đơn vị thông báo ngày mai đường giao liên đến trạm một quân giải phóng ngày mai là ngày thứ bao nhiêu trong tháng không ai biết thế nào là trạm giải phóng cũng chẳng ai hay vào trú quân rồi sẽ rõ thực ra đường giao liên quân giải phóng với đường dây năm năm chín là một khác chăng quân cán ở đây không mặc quân phục chính quy, quần áo họ mặc thường phục như dân, thỉnh thoảng bắt gặp những chiếc xe đạp đi ngược chiều trở đầy bắp cải, su hào, rau xanh, lạc, đậu. Tới trạm 1, đơn vị được dừng chân 2 ngày để tiếp nhận lương thực thực phẩm. Nghe phổ biến khi hành quân qua các vùng đất Campuchia và từ trạm 1 xuống đến chiến trường, Cơ bản sẽ hành quân đêm. Từ trạm một xuống chiến trường, đơn vị không phải ăn gạo ẩm mốc và có thêm các loại rau xanh, dầu ăn chế biến từ lạc, vừng. Nhìn gương mặt ai cũng phấn chấn. Thời gian nghỉ tuy ngắn, nhưng chúng tôi vẫn được xem bộ phim Rồi Châu. Phim này ngoài Bắc tôi chưa xem, nhưng tôi đã đọc tiểu thuyết Rồi Châu của nhà văn Ether Lilia Voynich, Hồi đang học cấp 2 Arthur, nhân vật chính Cũng là thần tượng của tôi Hồi cấp sách tới trường Arthur ra mặt Chống đối những kẻ biến chất Lợi dụng giáo hội Để làm các việc sằng bậy Cha đẻ của Arthur là Linh Mục Biết rõ Mối nguy hiểm tính mạng Đang trực chờ con mình Ông tìm mọi cách Để khuyên ngăn Arthur Ác Tư không nghe và hết sức căm giận cha. Ác Tư đã mỉa mai nói với Linh Mục. Tôi tin ông như tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bằng tượng gỗ, chỉ một búa thôi. Còn ông, ông lừa dối tôi suốt đời. Với thái độ chống đối quyết liệt, Ác Tư bị bắt và bị nhà chung kết án tử hình. Hình ảnh, Ác Tư tập tễnh Hiên ngang bước ra pháp trường và hướng dẫn tư thế cầm súng cho những người chuẩn bị nổ súng bắn mình. Thật là kỳ vĩ. Phải chăng actor cũng là thần tượng như anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi? Tiếc rằng phim đen trắng rùi trâu được chiếu trong khán phòng không đủ tối nên hình ảnh không rõ nét. Trong hoàn cảnh chiến trường mà được xem phim là quá thích thú rồi. Dịp này đã cuối mùa khô, trời đất đang chuyển mùa Dưới rừng cây cà pong giống cây khộp ở Tây Nguyên Mầm sống bắt đầu đâm trồi Quân giải phóng học cách khai thác dầu cà pong của dân Đục dưới gốc cây lấy nhựa để thắp sáng Mùa này, rừng ở Campuchia có một loại mầm non như giá đỗ Có lẽ nó tứa lên từ gốc cây dương xỉ Lính ta vốn đã nhiều ngày thiếu rau xanh Thấy mầm non Hái về xào với dầu lạc Ngon, quá ngon Ăn không biết chán Chính sự tham ăn quá độ này Dẫn đến một trận say rau Ngộ độc Hàng chục cán bộ chiến sĩ của đại đội Miệng nôn trôn tháo Cũng may Sau khi thải hết thứ mầm xanh chết tiệt này Ra khỏi người Cả đơn vị không ai phải nằm lại. Một đêm chúng tôi hành quân cắt ngang qua một thị xã. Thị xã này sau tôi được biết tên là Cờ Rê Cần Tré của tỉnh Stung Treng. Do không biết chữ Campuchia nên toàn bộ cuốn hồi ký này tôi tạm phiên âm tiếng Việt. Tỉnh này có đường biên giới chung với các tỉnh Con Tum, Gia Lai. Cờ Rê Cần Tré. Thị xã nằm tả ngạn sông Mê Công Tuy hành quân ban đêm Nhưng qua ánh đèn mờ ảo Chúng tôi thấy rất nhiều nhà sàn Nhà cao tầng Máy ngói rêu phong Trông thật cổ kính Biết trước Đêm nay đơn vị sẽ hành quân bằng thuyền Mọi người vừa đi vừa háo hức Đại đội được chia thành hai nhóm Xuống hai chiếc thuyền Thuyền nổ máy xuôi dòng sông Mê Công chỉ tiếc đi vào ban đêm tầm nhìn hạn chế không biết được dòng sông nó mênh mang đến nhường nào sông mê công khúc này không có đê như sông miền bắc mờ xa hai bên sông là dải cây xanh nhà dân san sát thuyền chạy êm gió man mác thổi làm cho mọi người đắm chìm vào giấc ngủ gần sáng thuyền cập bến Chúng tôi đi bộ khoảng hơn một giờ, đến bãi khách. Nơi chú quân là một rừng le, một loại cây họ nhà tre, chạy dọc theo bờ suối. Bóng le che kín cả mặt suối. Mùa khô, lòng suối cạn, nước suối bằng bạc như nước luộc hến Chúng tôi phát hiện lòng suối có nhiều chai. Đặt chân xuống suối là nhặt được vô số chai. Chọn những con to gần bằng bàn tay trẻ nhỏ Quăng lên bờ Những người trên bờ Cứ thế tách vỏ rửa sạch Luộc, xào, nấu Sáng hôm sau Tổ chức ăn sáng bằng cháo chai Trưa và chiều Mọi người nhìn chai Đã thấy ngán Đúng là cả thèm chóng chán Cũng từ đây Chúng tôi không còn ở rừng già nữa Chạm giao liên Được đặt trong các đồng rừng và phung, sóc. Điều khác biệt rõ nhất với Việt Nam, phung nào ở đất Campuchia cũng có chùa. Phật giáo là quốc đạo. Nam giới người Campuchia thời đó hầu hết đều đi tu. Họ đến chùa vừa học kinh bổn vừa học văn hóa. Mãn khóa tu họ ở chùa hoặc về nhà làm ăn sinh sống, lấy vợ sinh con. Hình ảnh ra đến ngõ là gặp sư, chuyện đó ở đất Campuchia, quá đỗi bình thường. Sinh sống chung trên bán đảo Đông Dương, hình ảnh cây tre, cây dừa, cây chuối chẳng khác gì quê mình. Khác chăng chỉ có cây thốt nốt. Nhìn qua, thốt nốt giống cây dừa, lá hình lá cỏ, quả như trái dừa xiêm. Cây thốt nốt có nhiều công dụng thân xẻ lấy gỗ làm công trình lá lợp nhà quả non cắt lấy nước cô đặc thành đường giống đường mía đặc biệt nước của thốt nốt có men nồng gần giống bia hơi đây là thứ nước dài khát vừa rẻ vừa ngon được nhiều người ưa chuộng chặng đường tiếp theo chúng tôi đi qua đầm be tại đây Trận càn Đông Dương năm 1970 ta bắn cháy nhiều xe tăng của địch và dừng chân ở căn cứ của công trường 5, sư 5 hay công trường 7, sư 7 tôi không nhớ rõ. Nhà trong căn cứ được lợp lá trung quân gọn đẹp, hầm hào khá kiên cố. Lần đầu tiên tôi bắt gặp các loại hàng hóa được quảng cáo. Bộ đội ta Mua hàng về dùng Bỏ lại bao bì Với hình ảnh Anh chàng da đen Hàm răng trắng đều rất đẹp Kem trắng chỉ hồng cho răng thêm trắng Nụ cười thêm xinh Quảng cáo trà củ măng Hình ảnh hai cha con Và ba câu thơ Xin bà con đặc biệt chú ý Bốn hiệu ảnh nhân hình Ảnh cha con kẻo nhầm đồ giả Một hôm chúng tôi dừng chân ở phung san lông phung đẹp và trù phú dân không dám ở trên các nhà sàn mà cứ thắc thỏm lo âu mỗi lần nghe tiếng máy bay tìm hiểu mới biết vài ngày trước máy bay mỹ đánh bom phung bên cạnh làm cho dân chết nhà cháy quang cảnh tang thương nên người già con trẻ ở đây nghe tiếng máy bay là hoảng loạn tìm nơi trú ẩn Biết vậy, nhưng ngôn ngữ bất đồng Chúng tôi chẳng biết nói gì động viên họ Cũng tại phung này Tôi gặp một nhóm quân giải phóng từ khu 8 Các tỉnh miền Trung Nam Bộ Nhìn trang phục của họ Màu rêu mềm mại, bắt mắt Các anh được gọi về miền để học quân chính Các anh say xưa kể chuyện chiến trường Đánh đồn chỗ này, chống càn chỗ kia Bọn tôi nghe Miệng cứ há hốc Các anh nhắc nhở Xuống dây đó Các em không được ăn ở sinh hoạt tùng lung Thú thực Lúc đầu tôi không hiểu khái niệm tùng lung Sau mới biết Đó là lộn xộn thiếu ngăn nắp Người dân Khmer Nhìn tổng thể họ rất tốt Sẵn sàng Giúp đỡ căng tóp Việt Nam Nhất là căng tóp khanh ca bông Bộ đội nói giọng miền Bắc Và không ưa, càng tóp, khang ca trơn, bộ đội nói giọng miền Nam. Đây là sự nhầm lẫn không đáng có của người khơ Me. Tôi xin lý giải để chúng ta hiểu một phần lý do ngọn ngành. Sau khi được Mỹ ủng hộ giật dây, chính phủ Lon Non Sirik Matak lật đổ ngai vàng của vua Norodom Sihanouk, thân Việt Nam. Được chính phủ Lon Non Sirik Matak ủng hộ, Từ giữa năm 1970 đến 1972, Mỹ Ngụy tổ chức nhiều trận càn quét sâu vào đất Campuchia, đặc biệt là trận càn Đông Dương. Mỹ Ngụy đã huy động nhiều vạn quân với xe tăng, đại bác, máy bay, yểm trợ đánh vào các kho tàng căn cứ trọng điểm của quân giải phóng, gây thiệt hại không nhỏ về người và của. Trong những trận càn này, quân Ngụy chủ yếu người miền Nam đi đến đâu cũng tàn sát cướp bóc hãm hiếp dân thường Khmer vô tội. Thậm chí quân Ngụy còn có những trò chơi quái đản. Theo lời kể của dân Khmer, khi đóng quân ở chùa, bọn chúng tập trung các sư lại, bắt các sư dùng đầu húc vào nhau, kiểu châu bò báng nhau. Có bọn còn đều cáng hơn, lột hết quần áo của sư rồi dùng gậy đánh vào thân thể họ ngoài ra chúng còn dùng nhiều trò quái đản nữa với những việc làm đó người campuchia khi tiếp xúc với người việt nghe giọng miền nam họ không ưa thậm chí họ còn căm ghét do ngôn ngữ bất đồng nên cũng có những chuyện cười ra nước mắt học được mấy câu chào hỏi cảm ơn mua cái này mượn cái kia có người bày cho mình Đôi lúc tếu táo Tỉ như gặp con gái nhà người ta Đáng lẽ hỏi Nhà em ở đâu Ôn ơi tẻ nơi na Họ lại hướng dẫn Ôn xa lanh bỏng tê Em có yêu anh không Gái Campuchia chỉ bịt miệng cười Và ủ té chạy Hoặc mượn nồi nấu cơm Họ bày cho mượn vợ Người Campuchia Ở vùng này đôn hậu tốt tính có nhiều người nói và nghe được tiếng việt họ hướng dẫn chúng tôi và sẵn sàng chia sẻ những thiếu thốn của con tóc việt nam đến đóng quân ở phung cò so một phung khá rộng dân cư đông đúc tiểu đoàn tổ chức củng cố đơn vị đoàn hai nghìn một mươi b được đổi phiên hiệu thành tiểu đoàn hai của trung đoàn ba trăm hai mươi trung đoàn hai z mười tám của quân khu tám hiện nay quân khu tám đã về miền tây thành quân khu chín từ tiền giang đến cà mau trung đoàn ba trăm hai mươi chính thức thành lập ngày hai mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi vào chiến trường tây nguyên từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi trung đoàn đã tham gia đánh mỹ từ playme đến sa thầy đắc pet cuối thập niên một nghìn chín trăm sáu mươi Trung đoàn đi sâu vào chiến trường Trung Nam Bộ, Long An, Kiến Phong, Kiến Tường. Trước khi xuống chiến trường Đồng bằng năm 1972, E320 chỉ có 2 tiểu đoàn. Nghe các cựu binh trung đoàn kể lại, tháng 5 năm 1971 khi trung đoàn bộ đóng ở địa dứa Long An, vùng biên Việt Nam Campuchia, điểm đóng quân bị lộ, Mỹ ngụy đã huy động hàng nghìn quân, có máy bay, xe tăng yểm trợ bao vây chặt, đánh thẳng vào sở chỉ huy trung đoàn, các tiểu đoàn, các đại đội trợ chiến ở xa không kịp đến giải vây, trung đoàn bộ của E ba hai mươi gần như bị xóa sổ. Ban chỉ huy trung đoàn chỉ có ít người may mắn thoát chết nhờ đi công tác, như anh An chủ nhiệm thông tin hiện còn sống ở thành phố Thái Nguyên. Anh Khuê trợ lý thông tin. Anh Hồi trợ lý tác chiến E. Khi tiểu đoàn tôi biên chế về trung đoàn, anh Hồi được điều về làm tiểu đoàn phó. Khi về hưu, anh được phong hàm đại tá. Tiểu đoàn chúng tôi là đơn vị huấn luyện hoàn chỉnh ngoài Bắc, được bổ sung cho đơn vị. Tiểu đoàn chúng tôi khi đó quân đông hơn 500 cán bộ chiến sĩ, tướng. Tôi không dám nói mạnh, vì cán bộ, phần nhiều chỉ giỏi trên thao trường, ít có kinh nghiệm thực chiến. Lính, lòng dũng cảm có thừa, nhưng mưu mẹo đánh giặc còn non. Cả tiểu đoàn phải rút bớt hơn 100 chiến sĩ, bổ sung số thiếu hụt của G1 và G3. Mỗi C phải rút bớt hơn 20 người, kẻ đi người ở lại, cuộc chia ly đầy nước mắt. Cảnh xã Thạch Trung, người em út của tiểu đội cứ nắm lấy tay anh Căn, xã Thạch Đài, xin ở lại. Rất thương cảnh, nhưng anh Căn làm sao quyết định được. Ở cùng trung đoàn, nhưng vì chiến trường đồng bằng, các đơn vị phải hoạt động phân tán, nên may mắn lắm bạn bè mới gặp lại nhau. Tại Cò So, anh Vũ Ngọc Kỳ, trung đội trưởng trung đội tôi, Được đề bạt làm chính trị viên phó đại đội, anh Thắng A trưởng người Thanh Hóa, thay anh kỷ giữ chức quyền trung đội trưởng. Việc tổ chức ổn định quân cán xong, đơn vị tiếp tục hành quân về hướng Nam quốc lộ 1. Tuyến đường này chạy từ Tây Ninh về Phnom Penh. Địa bàn chúng tôi đóng quân thuộc tỉnh riêng, giáp danh biên giới với các tỉnh Long An, Đồng Tháp ngày nay. Vùng này là vùng đệm quân Sài Gòn thường xuyên tổ chức càn quét. Cảnh tượng nhà cửa đổ nát, bom đạn cầy sới khắp nơi. Dân chúng chạy sâu vào đất Campuchia lánh nạn, đúng là vườn không nhà trống. Điểm đến của chúng tôi là xuống đồng bằng. Trước khi rời đất Campuchia xuống chiến trường đồng bằng, tất cả những giấy tờ liên quan, thư từ phải đốt sạch. Cầm cuốn nhật ký bìa đỏ Tôi ghi chép những kỷ niệm vui buồn Những làng quê, những trạm giao liên mình đã đi qua Trần trừ không muốn cho vào ngọn lửa Nhưng rồi cảm xúc không thắng nổi lý trí Cho đến bây giờ khi ngồi ghi lại Bằng trí nhớ kỷ niệm của hơn 50 năm trước Tôi vẫn tiếc, rất tiếc những gì mình đã ghi chép trong cuốn sổ bìa đỏ năm xưa. Trong lúc chờ thông đường, đề phòng địch đánh lên biên giới, đại đội đã bố trí trận địa chống càn sát biên giới Việt Cam. Theo mật lệnh, chiều 12 tháng 4 năm 1972, đơn vị nấu cơm chiều và chuẩn bị cơm ăn nước uống cả ngày mai. Đêm xuống, chúng tôi bí mật hành quân về đất Việt mốc biên giới đơn vị đi qua là cái cỏ vậy là bốn tháng qua tôi nói theo ngôn ngữ hiện nay đã xuất và nhập cảnh trái phép sáu lần lần đầu xuất nhập cảnh sang lào lần thứ hai xuất nhập cảnh vào campuchia và lần này xuất nhập cảnh từ campuchia về việt nam mặc dầu trời đất tối đen Nhưng với quan sát từ trận địa chống càn mấy ngày trước, tôi biết được đây là cánh đồng lúa nước màu mỡ nhưng bị bỏ hoang nhiều năm. Người dân hai nước Việt Cam đã lùi xa vùng biên để tránh bom rơi đạn lạc. Đoàn quân hành tiến theo hàng dọc, cự li đội hình cách nhau một mét, dẫn đầu và khóa đuôi đội hình, các chiến sĩ trinh sát giao liên. Chúng tôi lặng lẽ, chậm chạp, lách qua cánh đồng cỏ lác Những người đi sau cùng có nhiệm vụ thay nhau xóa dấu vết hành quân. Qua bản đồ quân sự và xa bàn tác chiến, từ nơi xuất phát hành quân tới mục tiêu chừng hơn 30 km để bảo đảm an toàn và tuyệt đối bí mật. Chúng tôi phải đi gần hai đêm. Gần hết đêm thứ nhất, Chúng tôi dừng chân giữa cánh đồng, mọi người vạch cây lác làm nơi nghỉ tạm. Theo cách nói của quân giải phóng Nam Bộ, chém về. Hành quân suốt đêm tuy mệt, nhưng tôi không sao ngủ được. Dưới lưng, đất ẩm ướt, hăng hắc mùi bùn, mùi ngai ngái của cỏ cây. Nghe hơi người, mũi, trao ôi là mũi, đến bám lấy mà chích mà hút. Hết nằm nghiêng lại nằm ngửa Qua kẽ lá Cây năn lắc Những giọt xương nhỏ đang tan dần Màn đêm loãng ra Bình minh đang ló dạng Một ngày mới bắt đầu Cơm thức ăn Đã có trong ăn gô Nước uống chỉ đủ để nhấp giọng Nếu bị lộ Bom pháo địch Sẽ sơi tái cả đại đội Càng về trưa nắng càng gắt, hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, lắc chiếc vi đông nước đã gần hết. nhìn mặt trời qua kẽ lá cỏ lác, thấy nó cứ lì lợm đứng yên, miệng lưỡi đặc quánh lại. cái đói cồn cào nhưng không ai dám ăn cơm. đêm hôm sau hành quân muộn hơn vì điểm tập kết phải đi qua một số ấp chiến lược. tầm ba giờ sáng. Đơn vị tạm dừng hành quân. Tại điểm nghỉ chân này đã xảy ra một sự cố hết sức đau thương. Thủy người thạch quý khi hạ ba lô đã sơ ý làm giật nụ xòe quả lựu đạn đeo ở thắt lưng. Biết không thể xử lý được Thủy đã chạy ra khỏi hàng quân dành chọn quả lựu đạn cho mình. Thủy là người cùng tiểu đội với tôi khi ở Thanh Hóa. Khi đại đội biên chế lại Tôi được điều sang A9 làm A phó Thủy vẫn ở lại tiểu đội 6 Những ngày ở Thanh Hóa Thủy tâm sự với tôi Học xong lớp 7 Thủy ở nhà giúp cha mẹ chăn châu cắt cỏ Những lúc rỗi Thủy cùng bạn bè Bắt ếch, bắt cua, cá Cải thiện cuộc sống Anh trai của Thủy là Dũng Anh Dũng đang làm y tá Một đơn vị trong trung đoàn Thương Thủy, đến lúc hy sinh, vẫn chưa biết bàn tay con gái cứng hay mềm. Mải lao vào trận đánh, đến hai ngày sau, mới nghe các bạn tiểu đội 6 kể lại chi tiết chuyện Thủy hy sinh. Nghe tiếng liệu đạn, pháo địch thi nhau bắn về phía có tiếng nổ. Cả đại đội nằm im, ngớ tiếng pháo, nghe tin truyền đạt lên. Người này ghé tai người kia, nói nhỏ. Đồng chí Kỳ quay lại Giải quyết chính sách liệt sĩ Biết vậy Nhưng nhiệm vụ không cho phép trần trừ chậm trễ Mọi người lặng lẽ Đi vào vị trí tập kết Nơi ém quân Là một bờ bao cao dài Có nhiều hầm hố Có lẽ đây là căn cứ Của bộ đội địa phương hay du kích Chúng tôi được du kích Bí mật dẫn xuống hầm Và được ngụy trang chu đáo Các căn hầm Đã được chuẩn bị trước Nước uống và cơm sấy cho cả ngày Đây là trận đánh công đồn Bằng chiến thuật tập kích Hỏa lực kết hợp với xung lực Mở cửa đồn Bằng các loại bộc phá Nguyên viên Việt Nam Trân trọng cảm ơn quý vị Và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin kính chào tạm biệt Và hẹn gặp lại